Đỗ Di Bộ năm phút đến trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Thư ký sẽ pha trà thiết quan đâm và y thích trước đó năm phút, sau đó đưa các văn bản theo mức độ khẩn thường đến cho y, y sẽ phê duyệt giao cho các phó chủ tịch khác. Có những thứ các phó chủ tịch tỉnh xin ý kiến của y cần y quyết định. Tất cả không đầy nửa tiếng những ứng đồng lưu đều cố gắng xem hết. Nếu không có hội nghị gì thì y sẽ dành được tiếng đọc báo. Một văn bản làm ứng đồng lưu phàn nhíu mày Nội dung viết rất hay Số liệu gần như được liệt kê cụ thể Ít nhất từ điểm này Có thể thấy người viết rất tru tâm Phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh Tránh văn phòng ký Rồi mời chủ tịch tỉnh cho ý kiến Lại là một vấn đề khó khăn Ứng đồng liều biết Bây giờ có nhiều người chú ý đến hành động Lời nói của mình Mỗi lời nói của mình Luôn được mọi người suy xét Nhiều người cảm thấy Lời nói của mình trong hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Là muốn giật khoảng cách với ninh pháp Khi toàn đảng, toàn quốc nói phát triển kinh tế Thì y có vẻ đi ngược xu thế Ứng đồng liêu Đứng lên đi tới cửa sổ nhìn nó ngoài một chút Cho thư gián đầu óc Văn bản kia nói về vấn đề cải cách nhà máy Vấn đề phản đánh khá khách quan Và chọn hai nơi làm ví dụ Một là Vinh Sơn Một là Ninh Lăng Quận Thầy Giang, thị xã Ninh Lăng Tiến hành cải cách toàn bộ 12 nhà máy trực thuộc quận Chính quyền sẽ rút khỏi các nhà máy Trong đó có 3 nhà máy thương mại 9 nhà máy công nghiệp đã cải cách năm, còn có 7 nhà máy đang chuẩn bị tiến hành. Bình Sơn tiến hành cải cách xí nghiệp máy tiện, một nhà máy đi đầu trong sản xuất công nghiệp của thị xã. Tiếng hô phản đối rất mạnh, nghi ngờ tài sản quốc gia bị tổn thất. Dân oán mướng ứng đông liêu giật giật, trong văn bản không có từ này, Trần La nói khi cải cách xuất hiện vấn đề làm người ta khó hiểu, nhất là xí nghiệp máy tiện Bình Sơn cùng với 2 nhà máy vốn có hiệu quả kinh doanh tốt ở quận Tây Giang thì sáng nhìn lẳng ứng đồng liêu cũng không tin nếu tính toán ra rất nhiều thứ là lời đồn thổi nhưng chuyện này lại không thể bỏ mặt không điều tra sẽ không có quyền lên tiếng mặc dù bản thân ứng đồng liêu nhưng bởi ý kiến trong văn bản đưa ra những đi cảm thấy mình cần thận trọng hơn nữa trong cải cách gặp vấn đề thì phải chia rõ mà đối đãi xuất hiện tình hình cũng cần nghiêm túc phân tích việc cải cách các công ty nhà máy của tỉnh ta đang vào giai đoạn mới Mời Phó trưởng ban thư ký dự cùng với thành cha tỉnh Ủy ban kinh tế tỉnh nghiên cứu việc này, lập tổ công tác điều tra, tổng kết kinh nghiệm, báo cáo với tôi, ứng đồng lưu. Cả đồng lúc này đang tiếp tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên Giang Tô, Hứa Tĩnh Giang thì nhận được điện, điện do Vương phủ Bí gọi tới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập hai tổ công tác điều tra việc cải cách các công ty nhà nước, mặc dù không có nói rõ nhắm vào vấn đề gì, Những đã chọn Vinh Sơn cùng Ninh Lăng làm đối tượng Lý Trạch Hải và Lô Mẫn Dương cũng nhận ra khi cao đồng ngay điện thoại thì mặt hơi khó coi Chẳng qua rất nhanh khối phục bình thường Lần này năm người hứa tinh giang đến khảo sát lần cuối Sau khi công ty quốc điện chính thức ra ý kiến mang tính chỉ đạo xác nhận Ninh Lăng làm trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện khu vực Trung Tây Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên rất nhanh phái tổ công tác đến Ninh Lăng mọi đoàn người hứa Tĩnh Giang đến Ninh Làng chính là để làm thủ tục trao đổi cuối cùng. Buổi tối vẫn còn có hoạt động nhưng cả đồng đã ủy thác Lý Trạch Hải và Lô Biên Dương toàn quyền tiếp đón Hứa Tĩnh Giang. Hắn vui bá về Tây Giang, Hoàng Quân Đạt đang chờ hắn ở văn phòng. Vận Đạt, ủy ban nhân tỉnh sợ rằng sẽ có tổ công tác đến Tây Giang chúng ta điều tra về việc cải cách các nhà máy. Cả đồng đúng là có chút khẩn trương ủy ban nhân dân tỉnh nếu phái tổ công tác tới thì không phải là nghiên cứu điển hình tiên tiến tìm vấn đề sẽ là mục đích chính mặc dù cao đồng tin vào bản thân nhưng việc này dính tới nhiều người nên có chút phức tạp hả tổ công tác của ủy ban nhân dân tỉnh hoàng Vân đạt có chút giật mình sao lại chọn tên giang chúng ta trên thị xã đã biết chưa hay là thị xã tự đề xuất Vân đạt anh nghĩ gì vậy cao đồng có chút tức giận trừng mắt nhìn hoắc Vân đạt Vì đối phương không nhận ra được tình hình Hoặc Vân Đạt lập tức có phản ứng Bí thư cao Ngài nói tổ công tác này đến để tìm vấn đề Khờ Tôi thấy là như vậy Tôi không cho đàn kinh nghiệm cải cách nhà máy của Tây Giang Đã hoàn thiện Đủ để ủy ban nhân dân tỉnh coi chúng ta là điển hình tiên tiến Cả đồng cười nói Vân Đạt có vấn đề gì không Bí thư cao Ngài nói phương diện nào Hoặc Vân Đạt nói nếu nói tôi hoặc các thành viên tổ lãnh đạo cải cách thì tôi dám cam đoan không ai mưu lợi riêng nhưng ngài nếu muốn nói làm tất cả nhân viên các nhà máy cải cách đều hài lòng không ảnh hưởng đến lợi ích một số người thì tôi đảm bảo không thể cái này lại không phải vấn đề tôi tin thành viên tổ lãnh đạo sẽ không lấy quyền mà mưu lợi riêng về phần tổn thất lợi ích một số người có người không hài lòng thì càng không sao cả cải cách nhất định sẽ làm người nào đó bị tổn thất nguyên tắc của chúng ta là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của hầu hết nhân viên Phải điều động tính tích cực của nhân viên các nhà máy, thành lập chế độ công ty, nhà máy hiện đại, xúc tiến các công ty, nhà máy tiến vào nền kinh tế thị trường, vậy là đủ. Bí thư cao, chúng tôi đã dựa theo ý của ngài mà làm tốt hai điểm này. Hoác Văn Đạt tự tin nói. Tôi lo chính là các nhà máy cải cách có sơ hở gì về pháp luật không? Ví dụ như chính sách mà Thầy Giang chúng ta đưa ra có thể khiến tài sản quốc gia tổn thất không? Tôi lo có người lấy việc này mà nói chuyện. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói: Tôi thì không sợ, nhưng tôi không hy vọng quá trình cải cách của chúng ta bị tổ công tác cắt ngang. Cho nên chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ. Bí thư cao, cải cách này do tây giang chúng ta đi đầu, không có quy luật gì. Chúng ta tham khảo chính sách của khu vực duyên hải. Hơn nữa tình hình các nhà máy là khác nhau, chỉ có thể nhất trí trên nguyên tắc, còn chính sách cụ thể thì khác. Theo ý ngài thì các chính sách đều được nghiên cứu trong hội nghị thường trực ủy ban quận. Hội nghị thường bộ quận ủy tôi nghĩ chắc không vấn đề gì. Hoàng Văn Đạt nói: Hừ, anh nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu lọt vào danh sách của ủy ban nhân dân tỉnh, anh cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng ta sao? Bọn họ sẽ lấy kinh lúc tìm sơ hở, bọn họ sẽ nghiên cứu kỹ từng bước khi cải cách, từ chính sách đến việc vận dụng, từ công tác chuẩn bị đến cơ chế đảm bảo sau cải cách, bọn họ không bỏ qua. Cao đồng lắc đầu nói. Hắn rất cảnh giác khi tổ công tác Ủy ban nhân dân tỉnh tới. Bí thư Cao nghe cũng không đến quá để ý, chỉ cần chúng ta không có lòng tham, không có thành kiến, chỉ cần đi làm vì việc thúc đẩy nhà máy phát triển hơn, đồng thời quá trình cải cách của chúng ta diễn ra khá thuận lợi thì đừng nói tổ công tác Ủy ban nhân dân tỉnh, dù là của Quốc vụ viện đến tôi cũng dám đối mặt. "Vấn đạt, thái độ này của anh rất nguy hiểm." Các đồng nhíu mày nói. "Chúng ta không sợ gì." Nhưng nếu chúng ta biết bọn họ đến thì có thể sớm chuẩn bị một chút. Ví dụ như chuẩn bị đủ tài liệu bọn họ cần, hơn nữa không phải thể hiện được các chính sách đều do quận ủy, ủy ban quận đang nghiên cứu kỹ rồi mới đưa ra. Về phần các nhà máy thì tôi lại thấy không sao, bọn họ nhất định đi khảo sát thực địa, chúng ta không thể bịt miệng công nhân mà cứ để bọn họ phản ánh tình hình thực tế. Hoàng Vân đã thở dài một tiếng mà nói: Bí thư Cao, sao có người thân làm khó nhau như vậy? Ngài một lòng muốn làm việc vì sao bọn nọ cứ gây khó dễ cho ngài? ngài khó khăn lắm mới làm thông được công tác bên dưới. bây giờ bên trên lại điều tra như vậy cải cách đốt có hiệu quả hay không? không ai có quyền chặn xu thế của cải cách. chỉ cần chúng ta chấp hành trong phạm vi pháp luật là được. cả đồng anh ngồi hắt bên đạt. bên đạt không nên nghĩ nhiều như vậy. tôi chỉ nhắc anh nên phản ánh hết những công việc mình làm với tổ công tác. chuyện này tạm thời không nói ra ngoài, chờ tổ công tác đến rồi nói. Hai ngày sau, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới. Do một vị trưởng phòng của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đoàn, một đồng chí của Thanh tra tỉnh, hai đồng chí của Ủy ban Kinh tế tỉnh. Đầu tiên bọn họ đến Ủy ban thị xã, thị trường Thư Chi Cao cùng Phó thị trường Chu Xuân Tú tham gia buổi gặp mặt. Thư Chi Cao cảm thấy có vẻ như Cao Đông đã chuẩn bị tâm lý. Từ trong điện thoại không hề lộ ra vẻ lo lắng gì, thậm chí là như chờ đợi. Điều này cũng làm Thư Chi Cao yên tâm không ít ýi mặc dù không còn bao hy vọng làm bí thư thị ủy nhưng cũng không mong mình mang tiếng gì. Lão trù, tôi gọi điện cho cao đông, cậu ta tỏ vẻ hoan nghênh tổ công tác ủy ban nhân dân tỉnh đến tây giang điều tra. Anh cảm thấy việc cải cách nhà máy ở tây giang có điểm nào vi phạm pháp luật hay là không hợp lý không? Thừa chi cao chầm ngớ một chút rồi nói, trù xuân tú trong lòng cũng không yên tâm. cải cách nhà máy ngũ kim và nhà máy tiêu khiển thì y không xen vào. Nhưng cải cách ba nhà máy thương mại thì y hết sức ủng hộ. Ba nhà máy này không cải cách thì cái tạo thành cũng không thể thực hiện, cho nên y không ngừng gây áp lực với Cao Đông và Hoắc Vân Đạt, yêu cầu bọn họ để nhanh tiến độ cải cách ba nhà máy kia. "Thị trưởng thư, anh nói là phương diện nào?" Chu Sơn Tú lấy lại bình tĩnh mà nói. "Hai phương diện, một là có tổn hại lợi ích nhân viên, hai là có khiến tài sản quốc gia tổn thất không? Ví dụ như hạ giá tài sản" hoặc là phương thức bồi thường không hợp lý. Thủ Tư Cáo tất nhiên không nghĩ đến cái khác. Tôi cảm thấy lần này tụi công tác nhắm vào phương diện thứ hai, chủ yếu là đề phòng tổn thất tài sản quốc gia. Tôi lo nhất là cán bộ lãnh đạo của chúng ta lấy việc công mua lợi riêng. Thư trưởng thư, tôi thấy lần này tình đến Ninh Lăng là có chút khó hiểu. Trào lý việc cải cách nhà máy ở Ninh Lăng chúng ta làm khá vững vàng, tương dạng tiến hành thí điểm, tốc độ tuy nhanh nhưng ổn định. Mặc dù có mấy lần kiện lên ủy ban thị xã Nhưng trong cải cách không thể tránh khỏi xuất hiện vấn đề Hơn nữa sau đó cũng được giải quyết khá ổn thỏa Mặc dù có người vẫn phản ánh vấn đề Nhưng so sánh với các nơi khác thì tôi thấy không đáng Sao lại chọn ninh lang chúng ta? Chú Sơn Tú hút một hơi thuốc rồi nói Có phải trên tỉnh có động tĩnh gì? Lão Chú không nên nghĩ nhiều như vậy Tôi gọi cho Cao Đông Cậu ta tỏ vẻ hoan nghênh làm tôi cũng yên tâm hơn Thứ Chi Cao cũng thừa nhận Chu Xuân Tu nói có lý Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ phái Hai tổ công tác, một tế Vinh Sơn Một đến Ninh Lăng Chuyện Vinh Sơn rất ồn ào Hơn 100 công nhân kiện lên Ủy ban nhân dân tỉnh Đã tạo thành ảnh hưởng lớn Hơn nữa đã 3 lần chặn trước cổng Ủy ban thị xã Vinh Sơn Cơ quan công an đã dùng lực lượng can thiệp Mới không gây hỏa lớn Như vậy chuyện ở Ninh Lăng có đáng gì Sao lại chọn Ninh Lăng Tôi không tin Tây Giang cải cách tuân thủ Nghiêm ngặt quy định pháp luật. Hơn nữa, theo tôi biết, việc cải cách từng nhà máy ở Tây Giang đều được thông qua hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường nguyện nghiên cứu, đều là quyết định tập thể. Không ai có thể dở trò trong này. Bây giờ, có hai nhà máy sau khi cải cách đã tiến vào giai đoạn khuây phục sản xuất, mà ba nhà máy thương mại thì công nhân đều được bố trí ổn thỏa. chu Xuân Tú dừng một chút rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy lần này cao đông tiến hành cải cách thí điểm vừa ổn toàn vừa có lực độ, vừa đảm bảo toàn diện đầy mạnh cải cách bởi sự lý tốt các nhân tố không ổn định. Thứ chi cao có chú tình cảm và thái độ của Chu Xuân Tú. Theo y biết, Chu Xuân Tú và Cao Đồng không hòa hợp, mấy lần trong hội nghị thường trực ủy ban thị xã, Chu Xuân Tú cũng đều phê bình với công việc của Tây Giang, sao bây giờ lại thay đổi? Cao Đồng sau lần đầu tỏ vẻ chào đón tổ công tác ủy ban nhân dân tỉnh tới, còn đồng không chút gì trong mắt bọn họ. Mọi công việc hắn giao cho Hóa quân đạt cùng một phó chính văn phòng ủy ban làm. Tăng lệnh thuần thi thoảng tham gia hội nghị báo cáo, nhưng các đồng không xuất hiện. Tổ công tác có chút khó chịu với thái độ lạnh nhạt này của Tây Giang, nhưng dù sao đối phương cũng phái một phó chủ tịch phụ trách mảng thương mại đi cùng. Chủ tịch ủy ban quận thi thoảng cũng tham gia hội nghị, điều này làm bọn họ chỉ cốt thể nhịn trong lòng. Mấy ngày liên tiếp điều tra, bọn họ vốn nghĩ Tây Giang sẽ gây phiền phức, nhưng chuyện đó lại không xuất hiện. Ủy ban quận mặc dù không nói là hết sức ủng hộ, nhưng cũng coi như phối hợp với tổ công tác, muốn tài liệu thì có tài liệu mà cả nhân viên tổ công tác ban ngày tới xưởng, tối đến nhà công nhân, thậm chí nghe thấy lời oán giận của một vài nhân viên cũng không tỏ vẻ gì, cũng không giải thích, cũng không ngăn đối phương phản ứng. điều này làm cho nhân viên tổ công tác rất kinh ngạc. bọn họ tất nhiên không đó đây là do cao đồng đã chỉ thị tổ lãnh đạo cải cách nhà máy là phối hợp nghiêm túc, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, không ngăn cản cuộc điều tra. đợi điều tra kết thúc rồi có kết luận. cao đồng đã nói nếu anh cứ đi theo, ninh bội thì là bọn họ thấy anh có vấn đề. Anh lạnh nhạt thì đối phương nói anh không phối hợp Với dứt khoát coi bỏ nó đến khảo sát công việc Đối với một vài phản ứng quá khích của nhân viên Các nhà máy cũng tỉnh tạo đối phó Hàng tin tổ công tác sẽ có phàn đoan chính xác Cả đồng đúng là không có thời gian đâu mà quan tâm tới bọn họ Sau khi công ty quốc điện đã có chỉ đạo Mang tính phương hướng xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện Ở khu khai phát Ninh Lăng Một loạt công ty cũng bắt tay vào Ký kết hợp đồng với khu khai phát Tiến hành quy hoạch đất đai chờ xây dựng. Nhiều công ty muốn có thái độ đứng ngoài xem sau lần Ninh Lăng tổ chức thu hút đầu tư ở Thượng Hải. Bây giờ cũng đã gửi văn bản đến Ban quản lý Khu Khai phát Ninh Lăng. Nó đang muốn đến khảo sát đầu tư. Ban quản lý Khu Khai phát cũng rất nhiệt tình chào đón. Tháng 4, cả đồng gần như bị công việc này chiếm trọn hết thời gian. Gần như ngày nào cũng có một nhà máy đến khảo sát. Cả đồng và Lý Trạch Hải đều hiểu đợt sóng đầu tiên này phải nắm chặt. Nhóm công ty đầu tiên này thành công thì mới hình thành được trụ cột ngành sản xuất thiết bị ngành điện ở khu khai phát. Anh mới có thể tạo cơn sóng tiếp theo. Khu khai phát mới có thể duy trì tính liên tục của nó. Hiểu rõ tình hình của các công ty, nắm rõ ý đồ của bọn họ, chuẩn bị phương án tiếp đón. Mỗi một hạng mục công việc đều được giao đông và Lý Trạch Khải tự mình kiểm tra. Như Lý Trạch Khải nói, nếu muốn mỗi nhà đầu tư tư khảo sát rồi ký hợp đồng thì anh phải nhiệt tình tiếp đón, chuẩn bị ti mì đảm bảo làm cho bọn họ có ấn tượng tốt về khu khai phát ninh lăng, phải để bọn họ cảm thấy khu khai phát ninh lăng khác hẳn các khu khai phát khác. Chỉ trong vòng nửa tháng, khu khai phát ninh lăng đã tiếp đón hơn ba công ty, trong đó có năm công ty đã nói rõ sẽ đầu tư, các công ty khác nói cần khảo sát thêm. Chủ tịch tăng, bí thư cao cho các anh đúng là bận rộn, tổ công tác chúng tôi đến tây giang gần tuần mà chỉ gặp y không đến hai lần, ngoài lần đầu gặp mặt ta, nhân viên tổ công tác chúng tôi gần dư không thấy y. Trương Việt xuyên là người làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, quen với các công tác điều tra. Nếu như không phải do Chủ tịch tỉnh tự mình phê vào văn bản, y sẽ không dẫn đoàn tới. Khi đến thị xã, y còn được thị trưởng, phó thị trưởng phụ trách tiếp đón, thi thoảng còn gọi điện hỏi tình hình, hỏi xem có cần giải quyết vấn đề gì không. Nhưng không ngờ đến Tây Giang Thuyền lại được đối xử lạnh nhạt. Mặc dù không đến mức đó, Tây Giang phối hợp khá tốt, cũng không tạo khó khăn trong công việc, nhưng Bí thư Quận ủy Cao Đông không hề tỏ vẻ nhiệt tình gì. Trùng Phong Trương, đúng là phải xin lỗi. Khi tổ công tác tới thì Bí thư Cao đang bận nhất. Có thể anh cũng biết Bí thư Cao còn kiêm chức Bí thư Đảng ủy khu khai phát Ninh Lăng. Thời gian này quốc gia đã xác định khu khai phát Ninh Lăng sẽ thành trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của khu vực Trung Tây. Một loạt các công việc của khu vực Tam giác phía Đông đã đến Ninh Lăng trung thử khảo sát. Đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay của Ninh Lăng chúng tôi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Nhâm đã gọi điện yêu cầu thị ủy Ủy ban thị xã Ninh Lăng phải nắm bắt cơ hội này, xúc tiến kinh tế Ninh Lăng phát triển. Bí thư cao là thường bộ thị ủy, lại là bí thư đảng ủy khu khai phát, nên gần như mỗi đoàn khảo sát đến đều cần tiếp đón. Vì thế tuần này bí thư cao ủy quyền tôi phối hợp với tổ công tác. Nếu như Tây Giang có điểm nào làm không tốt thì mong anh bỏ qua. Thái độ của Tăng Lệnh Thuần làm chứng việt xuyên bớt bực bội hơn, y có chút tò mò nói. Bí thư cao này nhìn qua thì chưa đầy 30, Y là thường bộ thị ủy kiêm chức bí thư quận ủy Tây Giang còn không nói. Sao còn kiêm chức bí thư đảng ủy khu khai phát? Trước đây y làm ở đâu? Bí thư cao năm trước từ chức bí thư huyện ủy Hoa Lâm lên làm thường bộ thị ủy rồi kiêm nhiệm bí thư quận ủy Tây Giang và bí thư đảng ủy khu khai phát. Bí thư triệu là cán bộ được phái xuống từ sở giao thông. Tăng lệnh thuần nói. Ồ oh, cán bộ từ sở giao thông phái xuống. Trương Việt xuyên lập tức nhớ lại năm đó ai làm giám đốc sở giao thông. Lúc ấy, giám đốc sở giao thông là trợ lý chủ tịch tỉnh Thái Tranh Dương, nhưng sau đó Thái Tranh Dương rất nhanh đều lên Bắc Kinh làm phó bộ trưởng Bộ Thương mại, mà khi ấy người phụ trách mạng giao thông của tỉnh lại là thường bộ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tân Hạo Nghiên. Trứng Biệt Xuyên suy nghĩ một chút và thấy khó trách, Thái Tranh Dương bây giờ đã làm bộ trưởng Bộ Năng lượng, mà Tân Hạo Nghiên cũng làm phó chủ tịch thường trực. Cả đông này lên nhanh như vậy nhất định là có quan hệ với hai người kia. Chủ tịch Tang, tổ công tác chúng tôi đã ở Ninh Lăng 5 ngày cũng điều tra cụ thể về mấy nhà máy tiến hành cải cách của Tây Giang căn cứ chỉ thị của lãnh đạo cấp trên chúng tôi đối chiếu tài liệu liên quan nên tình hình cơ bản đã được nắm giữ bây giờ chúng tôi muốn trao đổi ý kiến với lãnh đạo quận hơn nữa hỏi đòi ý kiến của các anh không biết anh có thể liên lạc với bí thư cào xem lúc nào anh ta rảnh được tôi lập tức liên lạc với bí thư cào chẳng qua nghe theo ý của anh thì cuộc điều tra đã kết thúc tăng lệnh thuần hỏi như vậy làm chứng biểu có chút khó hiểu sao vậy Chẳng lẽ tư Giang còn hy vọng tổ công tác ở lại đây? Ý lần đầu gặp việc này. Sao? Chủ tịch Tăng, anh hy vọng chúng tôi ở đây thêm vài hôm nữa sao? Trương Việt Xuyên vừa cười vừa nói. Hà hà, Trường Phòng Trương, Bí Thư Cao đã nói với tôi rằng lần này Trường Phòng Trương tới nhất định là do lãnh đạo cấp trên có chỉ thị. Mà nguyên nhân chỉ thị chính là có người phản ánh chúng tôi không làm tốt công việc. Chúng tôi chào mừng tổ công tác đến chỉ ra vấn đề để chúng tôi sửa sai. Tăng lệnh thuần cười nói. Bí thư cao đã nói với tôi và tổ lãnh đạo cải cách các nhà máy Tây Giang Đó là tích cực phối hợp với tổ công tác Bí thư cao là lãnh đạo cao nhất Tây Giang Nếu xảy ra chuyện thì không thể trôn tranh trách nhiệm Cho nên trước khi vấn đề được tra rõ thì không tiện tiếp mấy vị lãnh đạo Nhưng sau khi cuộc điều tra kết thúc Bí thư cao nhất định sẽ gặp mặt tổ công tác Tổ công tác có câu hỏi gì có thể trực tiếp hỏi Bí thư cao tuyệt đối không đánh tránh Ồ, xem ra bí thư cao rất tự tin Trương Việt Xuyên cười nói ha ha, anh chờ chút, tôi lập tức liên lạc với bí thư cao. Cao Đông nhận được điện của Tăng Lệnh Thuần, thi án vừa từ hiện trường của khu khai phát về, bây giờ cũng đã đến lúc hắn ra mặt. Theo đề nghị của Cao Đông là đô địa điểm tọa đàm thành Ninh Uyển đã được Trưng Việt Xuyên đồng ý. Cao Đông có đó cũng biết kết quả lần này coi như mỹ mãn, chẳng qua Cao Đông cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Cao Đông biểu hiện có thể nói rất quy củ, quân số áo màu đen được đặt trước mặt, bước viết nhiều bay, Trưng Việt Xuyên có chút khó hiểu. Đối phương có phải là đang chép vấn đề mà tổ công tác đưa đài hay không? Đây là cuộc hội đàm mang tính trao đổi, tính chất cũng không quá nghiêm túc. Chẳng qua biểu hiện của Cao Đông làm cho cán bộ bên tây Giang gồm cả Tăng Lệnh Thuần và Hoác Vân Đạt đều lấy bút ra và chăm chú ghi chép vấn đề mà tổ công tác phản ánh. Chẳng qua dù như thế nào thì tư thế của Cao Đông cũng làm tổ công tác hài lòng đôi chút. Mặc dù mấy hôm trước Cao Đông không đa mặt nhưng người ta cũng có lý do. Thân kiêm mai trước đúng là rất bẩn là gặp cơ hội ngàn năm có một để thị xã ninh lăng phát triển thì cũng không thể trách được. bây giờ có thể thể hiện như vậy nói đó tiến cao đông này tôn trọng mình. lần điều tra này của tổ công tác đã tiến hành rất tỉ mỉ, ngoài mấy vấn đề không phù hợp thực tế, các điểm khả nghi đều được tìm hiểu. nhưng trương việt xuyên và bên thanh tra tỉnh, ủy ban kinh tế đã bàn với nhau, chính xác mà nói việc cải cách của ninh lăng coi như đều thông qua nghiên cứu, phù hợp trình tự, cải cách từng nhà máy đều có thảo luận, mặc dù tranh cãi kịch liệt nhưng đúng là được hai phần đại biểu đồng ý coi như vấn đề trình tự không có chuyện gì. Mỗi một chính sách đều được hội nghị thường trực ủy ban quận và hội nghị thường vụ quận ủy nghiên cứu cũng đưa ra quyết định cụ thể. đương nhiên ở vài chính sách thiếu căn cứ pháp luật, chẳng qua phát Vân đạt có nói rất nhiều thứ không có tiền lệ, pháp luật cũng không nêu rõ, hoàn toàn là dựa theo tìm hiểu, vận dụng kinh nghiệm khu vực duyên hải. nó giống như thường cổ phần cho nhân viên quản lý vậy, cấp bao nhiêu là thích hợp làm như thế nào phân đó, công hiến của bọn họ nhiều hay ít. Đây đều là vấn đề, tất cả đều phán định theo tính chủ quan, có thể lấy hình thức quyết định tập thể thì coi như là nghiêm túc. Hai đồng chí Ủy ban kinh tế tỉnh đưa ra vài dữ liệu, sau đó hai đồng chí thanh tra tỉnh cũng đưa ra những phân tích và kiến nghị đối với vấn đề họ hiểu rõ. Chỉ ra vài điểm còn tồn tại và không đủ. Sau đó do Trương Việt Diện đại biểu tổ công tác đưa ra vài vấn đề tổng hợp, yêu cầu Thầy Giang giải thích mấy vấn đề. Các đồng cũng khá phục trình độ của tổ công tác này. Trương Việt Xuyên này cũng có bản lĩnh, chỉ vài ngày đã có thể đưa ra các chi tiết. Điểm này làm hắn có chút ngạc nhiên. Mặc dù Tây Giang rất phối hợp, nhưng có những thứ không phải chính quyền phối hợp là làm ra được. Đám người này đúng là có năng lực. Hoặc Vân Đạt đại biểu quận Tây Giang tiến hành giới thiệu chi tiết quá trình cải cách từng nhà máy. Từ tình hình các nhà máy trước cải cách, đến ý đồ của quận, đến các công tác chuẩn bị. Cao Đông cảm thấy Trương Việt Xuyên có ý muốn dừng lại cuộc điều tra. Chẳng có hắn không muốn lãng phí cơ hội này. Bương phủ Mỹ khi gọi đã nói ứng đông lưu đã phê vào văn bản kia, trong đó mặc dù là muốn điều tra nhưng câu nói tổng kết kinh nghiệm làm cho cơ đông thấy có chuyện. Lần điều tra này chủ yếu là xem trong khi cái cái có tồn tại vấn đề vi phạm pháp luật hay không. Tổ công tác đến Ninh Lãng vài ngày nên về cơ bản xác định có vài điểm không phù hợp quy định, cũng có một số nhân viên không hài lòng, nhưng tự tổng thể mà nói vấn đề không lớn, nói cái cá không vi phạm pháp luật, không ai lấy quyền mưu lợi điêng vậy là đủ. Chỉ cần điều này được xác định cũng có nghĩa phương ứng cải cách nhà máy của Ninh Lăng là chính xác. Nếu không có vấn đề lớn, như vậy sẽ không bị xử lý. Như vậy cao đồng cũng cần có một số hành động khác. vậy có thể tổng kết kinh nghiệm, việc thí điểm cải cách nhà máy ở Ninh Lăng có thể toàn diện áp dụng. Hơn nữa đã có 5 nhà máy cải cách, trong đó chẳng lẽ không có kinh nghiệm tốt đáng giá tham khảo sao Cao đồng không cho rằng như vậy. Trường Phòng Trương, các vị thành viên tổ công tác, Vừa nãy anh phó chủ tịch Vinh Đạt đã nói về ý tưởng cải cách nhà máy của Tây Giang chúng tôi. Trong quá trình cải cách cũng đạt được thành tích. Tôi cũng nghe trưởng phòng trương đưa ra một vài đề nghị với việc cải cách nhà máy của Tây Giang. Tôi cũng có một số ý kiến muốn báo cáo với anh. Trưởng viện khẽ gật đầu. Có lẽ cũng đến lúc tổng kết. Chẳng qua tên cao đông này có vẻ chưa hết ý, không biết còn dự định làm gì. Vừa nãy tôi nghe trưởng phòng trương đưa ra mấy vấn đề, trong đó có một vấn đề đó là tại sao nhà máy ngũ kim và nhà máy tiêu khiển. Đang làm an có lái lại cải cách Vậy trong quá trình cải cách có vấn đề gì không Cả đồng cười nói Lúc ấy Phó Chủ tịch Vân Đạt Cũng nói về vấn đề này Tại sao cần cải cách gấp như vậy Sao không chờ Tôi nói không thể chờ Chúng ta không thể vì sợ nghi ngờ bên ngoài Mà mất cơ hội cải cách Làm cán bộ lãnh đạo thì không được sợ người hiểu lầm Chỉ cần trong lòng anh vô tư là được Mưa nãy các anh cũng nghe thấy trước khi cải cách Chúng tôi đã phân tích đó tình hình kinh doanh Của hai nhà máy Hai nhà máy thoạt nhìn có lãi Nhưng tổng thể mà nói, hàng năm kinh doanh đều kém, điều này có liên trực tiếp với quy mô và thể chế của hai nhà máy. Một là quy mô nhỏ, bọn họ muốn cải tiến dây chuyền sản xuất cũng không thể, ngân hàng cũng không chấp nhận cho bọn họ vay thêm, chính quyền quận bây giờ cũng không thể tiếp tục đầu tư. Cho nên quy mô không thể tăng. Thứ hai là do cơ chế, bởi vì là nhà máy do quận quản lý, điều này làm nhân viên có cảm nhận bắt cơm sắt, tính tích cực không cao, chất lượng không thể đảm bảo. Điều này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhà máy Cả đồng từ từ mà nói Có người nói khi cải cách Sẽ làm tổn thất tài sản quốc gia Tôi không hiểu bọn họ dựa vào gì mà nói như vậy Hai nhà máy ngũ kim và nhà máy tiêu kiện Cải cách đều được định giá tài sản Một cách công bình, khách quan Khoản nợ và tài sản đều được xác minh rõ ràng. Đút khỏi nhà máy Chính quyền nhận được hơn một triệu tiền mặt Nếu không cải cách Có lẽ sang năm nhà máy lỗ thì một triệu này sẽ bốc hơi có thể có người nói sang năm nhà máy phát triển lên thì sao một triệu thành hai triệu thì sao tôi dám nói nếu không cải cách hai nhà máy này không thể phát triển thậm chí không thể tiếp tục kinh doanh từ báo cáo tài chính mấy năm qua là chứng minh xu thế này cạo đồng nói trên thực tế một triệu không phải là tiền lãi của chính quyền thuần túy là từ số tàn tích còn lại do tiền chính quyền đầu tư trước đó trương việt Xuyên lặng lẽ ghi mà không nói xen vào một triệu ủy ban quận thu được dự định làm gì Không làm gì khác mà là dùng một triệu này cho các nhà máy cải cách. Chẳng những thế, tiền thu được từ cải cách bốn nhà máy khác, chúng tôi còn trích 3-4 triệu của ủy ban quận vào phương diện này để thành lập một hệ thống đảm bảo an sinh xã hội, dùng để bảo đảm cuộc sống cơ bản nhất của nhân viên các nhà máy sau khi cải cách. Ồ, oh, trương Việt Xuyên có chút giật mình, y lập tức nhạy cảm nhận ra điểm mới mẻ phù hợp với hứng thú của Chủ tịch tỉnh ứng Đông Lưu, là người ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nhiều năm. Trương Việt Xuyên có thể lên chức trưởng phòng thì không phải là người chỉ dựa vào việc bù đầu công tác, cũng biết xem ý cấp trên. Bí thư Cao, anh có thể giới thiệu đó về điểm này không? Cả đồng cười cười một tiếng. Hắn biết mình đã thành công làm đối phương có hứng thú. Trương Việt Xuyên rất khôn khéo, Vương Phụng Bí đã gọi và nói qua về người này đối với hắn. Đương nhiên có thể, trưởng phòng Trương không phải đến đình làng điều tra vấn đề, tổng kết kinh nghiệm sao? Chúng tôi không có vấn đề gì lớn nhưng có vài kinh nghiệm. Tôi cũng hy vọng anh có thể đo đải khách quan khi tổng kết về thành tích và điểm tiêu đổ khi Tây Giang cải cách các nhà máy. Sau khi về phản ánh chi tiết với lãnh đạo, Cao Đông tôi thay mặt thị ủy, ủy ban thị sản Ninh Lăng và quận ủy, ủy ban quận Tây Giang rất cảm kích. Lời Cao Đông làm đám người chứng biểu duyên càng lúc càng kinh ngạc. Tây Giang là nơi có điều kiện kinh tế tốt nhất Ninh Lăng. Vậy các nơi khác thì sao? Ninh Lăng xếp cuối trong bảng danh sách các thành phố thị xã toàn tỉnh. Năng lực lượng tài chính yếu kém mà sau tư răng dựa vào gì mà dám tham vọng như vậy? Thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội là một mục tiêu lớn mà mấy năm trước quốc gia đã đề xuất. Năm nay tỉnh An Nguyên và các tỉnh khác mới bắt đầu lục tục thành lập. Nhất là hệ thống bảo đảm an sinh xã hội dành cho nhân viên các công ty, nhà máy càng là vấn đề khó khăn. Đến như thị xã to vẻ hiện nay khó có thể toàn diện đầy mạnh công việc này, chỉ có thể chưa thành giai đoạn phổ biến không ngờ Tây Giang lại dám can đảm dùng tiền thu được để thành lập, mà cái ý đồ của đối phương là như thế nào? Nhưng đây là một con đường mới đối với các nơi. Trương Việt Xuyên cũng nghĩ đến, không biết tên Cao Đông này có phải là nhận ý đồ của Chủ tịch tỉnh ứng Đông Lưu nên mới nói như vậy, còn đâu không làm? Chẳng qua y lại thấy không đúng, đối phương nói ra như vậy thì chắc không phải chỉ nói duông, như vậy chỉ có thể nói tư tưởng người này vượt qua thời đại. Về phần Tây Giang có năng lực làm được hay không lại là chuyện khác. Phương Phương Trương thực ra tôi sở dĩ vội vàng cải cách các nhà máy cũng là có một ý, đó là các nhà máy của Tây Giang chúng tôi hầu hết đều có quy mô nhỏ, không thuộc ngành kinh tế huyết mạch của quốc gia. Cởi bỏ trói buộc là có thể giúp bọn họ tiến vào nền kinh tế thị trường, ngoài ra còn có mấy nhà máy kinh doanh quá kém, chúng tôi dự định dùng hình thức nửa bán nửa cho để đưa ra ngoài, nhưng nhiều công nhân mất việc lại là điều chúng tôi lo lắng. Tôi nghĩ bây giờ Ninh Lăng đã được xác định thành trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của quốc gia. Bây giờ đã có một số nhà máy khu vực Duyên Hải đến linh làng xây dựng nhà máy. Bọn họ cũng cần nhiều công nhân có tay nghề. Tôi đã tiến hành trao đổi với các công ty này. Chính quyền có thể đưa ra chính sách ưu đãi. Nhưng bọn họ phải chia sẻ gánh nặng công nhân mất việc với chính quyền. Ồ! Trung Việt Duyên nhíu mày Với các nhà máy này có chấp nhận điều kiện của chính quyền không? đây không phải vấn đề chấp nhận hay không, các công ty thiết bị ngành điện đến đây xây dựng nhà máy Bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành thuê công nhân và tập huấn Như vậy bên Tây Giang có thể tổ chức dạy nghề cho các công nhân mất việc để bọn họ được nhận Về phương diện khác bọn họ sẽ trực tiếp nhận nhân viên đã thông qua trình độ Có một số lớn công nhân mất việc sau khi cải cách các nhà máy ở Tây Giang có thể đến các công ty kia làm việc coi như hai bên cùng có lợi Nếu như ngành nghề không phù hợp thì chính quyền Tây Giang sẽ miễn phí tập huấn cho các công nhân mất việc theo đúng ngành nghề của các công ty tiến vào Cả đông nói làm trưng biểu xuyên phải ghi vào sổ, y phải thừa nhận đầu óc cao đông này đúng là nhanh nhạy, ít nhất kết hợp việc cải cách các nhà máy với việc thu hút đầu tư với nhau Đây coi như là một điểm sáng. Cả cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hòa hợp, bữa ăn tối cũng khá vui vẻ. Cả đông ân cần mời bọn họ ở lại, Làm đoàn người trưng biểu xuyên khó có thể từ chối. Hơn nữa hai hôm nữa sẽ là cuối tuần, vừa nghỉ ngơi vừa tổng kết cũng được. Mọi người đều là người, không phải làm từ sắt thép, làm việc xong nghỉ ngơi một chút cũng không có gì mà. Cuộc đầu tra việc cải cách các nhà máy của Tây Giang đã đến lúc kết thúc. Đúng là không có vấn đề gì. Chính xác mà nói là có vài kinh nghiệm đáng để nhân động. Trương Việt Xuyên tin rằng mình chỉ cần hơi biết sắc sảo một chút trong báo cáo là lãnh đạo cấp trên sẽ coi trọng. Trong vòng 2 ngày sau, cả đồng phái Bành Nguyên Hậu, Ngô Ứng Cường cùng tổ công tác đến Hoa Lâm nghỉ ngơi còn gọi điện cho khu du lịch Hoa Lâm nhiệt tình tiếp đón. Bành Nguyên Hậu cũng rất chú tâm trong hoạt động này. Cả đồng đã nói đó với ý rằng đây là lợi dụng việc tổ công tác ủy ban nhân dân tỉnh đến tây giang điều tra việc cải cách các nhà máy biến bị động thành chủ động biến chuyện xấu thành chuyện tốt làm cho việc cải cách ở tây giang thành đền hình tiên tiến công tác giai đoạn 1 đã kết thúc sau đây là công tác bồi dưỡng tình cảm bành nguyên hậu dẫn theo vương lệ mai cùng phan xào thêm một vị phó tránh văn phòng ủy ban quận khúc hiểu yến cùng đi toàn người thêm mấy người phụ nữ xinh đẹp khiến không khí thoải mái hơn ai cũng nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt nam nữ vui hợp nghỉ ngơi càng làm người ta vui vẻ Hai hôm có thể nói Chủ khách đều vui Đến trưa thứ sáu cao đông lại bay tiệc Tiếp đón tổ công tác Các loại đặc sản nhét đầy sau hai xe của đoàn Trương Việt Duyên thậm chí còn trao đổi Số điện thoại với cao đông Hẹn lúc nào lên ando thì ngồi uống rượu Nguyên Hậu ứng cường Lần này tiêu chắc không ít phải không Cao đông mệt mỏi nói Thời gian này đúng là hắn rất bận Chỉ riêng bên khu khai phát đã mệt Bên Tây Giang cũng không dám tha lòng. Chủ tịch Tang đã nói, đáng tiêu thì phải tiêu, để bọn họ đỡ gây phiền cho chúng ta là được. Ngô ứng Cường trước mặt Cao Đông khá câu nệ, không được thoải mái tự nhiên như Bành Nguyên Hậu. Y mặc dù đã dần đi vào hệ thống của Cao Đông, nhưng y cũng biết mình chỉ là đứng ở vòng ngoài, muốn chính thức đi vào vòng tròn trung tâm của Cao Đông thì cần cố gắng nhiều. Tôi thực ra tự tin không sợ bọn họ có thể gây chuyện gì, tâm chính thì có gì phải sợ. Cao Đông rất bình tĩnh nói Chẳng qua dù nói như thế nào Thì lần này Tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến Tây Giang Điều tra là có ý mà tới Vui vẻ mà về Đó là chuyện tốt Như vậy coi như Tây Giang chúng ta đã thoải mái Trải qua một đợt kiểm tra Bí thư cao Tôi thấy vị trưởng phòng trường kia khá hài lòng với công việc của chúng ta Nếu không bọn nọ Cũng không dám đến Hoa Lâm Nghỉ lại hai hôm như vậy Bảnh Nguyên Hậu mặc dù tự xưng là thân tín của Cao Đông Nhưng trước mặt cao đông thì y Cũng không dám quá tùy tiện Y biết cao đông hy vọng mình đã tâm trí vào công việc Tìm ra điểm sáng tạo Nhưng đây là khuyết điểm của y Y chỉ có thể lấy trung thành bù lại Ờ, Lão Bành Anh nói với Vương Lệ Mai và phan xảo một câu Nói cần phải đẩy mạnh Tuyên truyền công tác cải cách các nhà máy của quận vậy dùng cách tuyên truyền làm sao Để dân chúng thích xem, thích nghe Đồng thời tăng cường tuyên truyền việc quận sẽ tập huấn Và tìm việc mới cho công nhân Điểm này càng quan trọng hơn Tôi lập tức yêu cầu vương đệ mai làm tốt việc này bành nguyên Đậu gật đầu Có như đã qua được việc này Bí thư cao Tôi thấy năm nay thời gian không ít việc Lượng công việc tăng lên Tác phong làm việc được cải thiện Ban dự định tổ chức đêm diễn văn nghệ để khích lệ tinh thần anh em Ngày sáng có thể ủng hộ nhiều một chút hay không Ngoài ra có thể mời lãnh đạo thị ủy tham gia không Vấn đề kinh phí thì anh đừng tìm tôi Anh tìm lão thẳng đi Nhiều chút cũng không sao Chỉ cần đạt được mục đích là ổn Cáo đông gật đầu nói Về vận thị Uy thì anh mời trưởng băn mau Tôi mời bí thư nghiêm Ba người đang nói chuyện Tiểu trư quý đi tới thấy ba người liền nói Bí thư cao vẫn đang nghiên cứu công việc ạ Anh ngồi đi Cũng không có gì Công việc đã xong Anh không thấy ba người chúng tôi toàn mùa rượu sao Đây là công việc đó Cáo đông cười nói Hà hà Thử thách về rượu chính là tô chất của đảng viên Tiểu triệu quý cười nói: Bí thư cao, tôi vừa nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trường ban qua thứ hai tới sẽ đến Ninh Làng sáng tham gia lễ khởi công nghi thức đồng thổ nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên. Triều sẽ đến thị ủy kiểm tra công tác xây dựng đảng tại các cơ quan ngoài nhà nước. Ý của ban tổ chức cán bộ thị ủy là muốn tây giang chuẩn bị hai điểm tham quan. Ồ, trường ban qua thực sự sẽ tới tôi vốn tưởng đó chỉ là cô nói đùa trên bàn ăn, cao đông cười nói, trưởng ban quan là người tỉnh tô, mà công ty trách nhiệm hữu thiết bị điện lực trường liên lại là công ty của tỉnh tô, tôi lúc mời trưởng ban qua dùng cơm đã nói tới việc này, trưởng ban qua đã đồng ý. dù là tiêu chiêu quý, bành nguyên hậu hay ngô ứng cường đều vô thức có phản ứng theo câu nói này của cao đông, tiêu chiêu quý là người mẫn cảm nhất, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy qua tĩnh vốn là trưởng ban tuyên giáo. Nghe nói rất được Bí thư tình nguyện Ninh Pháp coi trọng. Cao Đông tháng trước đột nhiên đưa ra chỉ thị, ban tổ chức cán bộ quận ủy đến coi trọng công tác xây dựng đảng của khu phi nhà nước, cũng đưa ra điểm sáng của công tác xây dựng đảng của ban tổ chức cán bộ Tây Giang chính là thành lập chi bộ đảng ở các đơn vị này. Tiểu Trú Quý còn nghĩ Cao Đông đột nhiên có ý tưởng này, nhưng bây giờ nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ thị ủy, Tiểu Trú Quý có chút kinh ngạc vì ý tưởng của Cao Đông lại trùng với ý đồ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Xem ra Cao Đông đã sớm tạo được quan hệ với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hơn nữa có quan hệ không bình thường với trưởng ban tổ chức cán bộ. Điểm này càng làm Tiêu Trú Quý có trọng năng lực của Cao Đông hơn. Đám người lôi bằng Đinh Cao Thọ dựa vào cái gì mà đấu với hắn? Dù Cao Đông là cái bất lực thì đám người kia cũng không thể so sánh. Đừng nói là nghiêm đập dân, dù là kỳ dư hồng nếu qua tính nói một câu thì cũng phải suy nghĩ. Bạch Nguyên Hầu càng thêm chấn động, thương bộ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hàn Độ đến Ninh Lang kiểm tra công việc. Giám đốc dân và Mao Bình đi cùng cả lộ trình. Lúc ấy Cao Đông ở thượng hải thu hút đầu tư. Bành Nguyên đầu ở bên nghe thấy Hàn Độ hỏi về Cao Đông, điều này nó đó Hàn Độ có ấn tượng tốt về Cao Đông, có vẻ như còn có quan hệ cá nhân. Bây giờ Cao Đông lại nhắc tới trường ban tổ chức cán bộ tình ủy qua tỉnh thì cũng có vẻ quen thuộc. Chỉ bằng nói một câu này đã đủ làm người ta phải suy nghĩ. Ngô Ung Cường càng không cần nói, thường bộ tình ủy đối với y là quá xa vời, đó gần như là truyền thuyết có thể ngồi ăn cơm với trường ban thủ trưởng cán bộ tình ủy, điều này không phải một cán bộ cấp phó giám đốc sở có thể làm được. phải biết rằng cả tỉnh có mười thành phố, thị xã, chỉ riêng phó bí thư, phó thị trưởng và thường vụ đã hai ba trăm, đó còn chưa tính các cán bộ cấp phó giám đốc tại cơ quan trực thuộc tỉnh, các xí nghiệp, y tá cũng vài năm thêm cả các cán bộ cấp phó chủ tịch, phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân cấp thành phố, thị xã thì hơn ngàn cũng là bình thường có thể để trường ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy biết tên não có, có thể quen thuộc thì càng khó. về phần ăn cơm nói chuyện thì sợ khoảng hai người, cả đồng chẳng lẽ nằm trong số đó? cả đồng có vẻ không để ý mấy người kia suy nghĩ, hắn nói. trường ban qua đến tham gia lễ khởi công thì tôi nghĩ, thị trưởng thư cùng bí thư nghiêm sẽ tới tham gia, trường ban trương cũng không thoát, có lẽ trường ban thư ký viu cũng không thoát. lễ khởi công có mấy lãnh đạo tham gia, xem ra cần phải chuẩn bị nhiều thêm mới được. Ba người kia nhìn nhau Để làm việc gì chứ Trường ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tham gia Mà ca đông còn nghĩ đến việc nhỏ nhặt nây ư Bi thư cao Có thể thêm lãnh đạo tham gia là vinh dự của khu khai phát Ban quản lý khu khai phát tìm còn không được Tiểu trường quý không nhìn được nên nói Lão Tiểu nói đúng Đây coi như lần tiếp đón lãnh đạo cao cấp nhất của khu khai phát Đủ để cho khu khai phát lộ mặt trên đài truyền hình tỉnh Cao đông cười nói Khu khai phát Ninh Lăng trước đây Không có hạng mục gì đau hồn Càng không có lãnh đạo tỉnh đến khảo sát đều chủ yếu là do thị xã Không thể không biết xấu hổ Mà mời lãnh đạo tỉnh vị tới Bí thư cao Trường ban qua đến lần này Có phải chỉ riêng hai việc này không Bí thư thị ủy chúng ta vẫn chưa quyết định là ai Chẳng lẽ trường ban qua đến không vì việc này Tiểu truy quý nói Cả đồng trầm ngâm một chút Sợ là bí thư thị ủy là ai Cũng không phải do trường ban qua quyết định được Bên trên còn có 3 vị lãnh đạo chủ yếu. Chẳng qua việc này không liên quan đến chúng ta. Lão Tiếu, anh mau xác định điểm tham quan. Khi trưởng ban qua tới thì cũng phải có gì đó để xem chứ. quá tính đến làm Trương Ninh Lăng xuân sao. Dù là Thư Chí Cao, Nghiêm Lập Dân hay Lục kiếm Dân, Trương Thiên Phóng đều cân nhắc ý đồ của vị trưởng ban qua này. Ninh Lăng vẫn chưa quyết định xem ai làm bí thư thị ủy. Trên tỉnh cũng có ý kiến bất đồng, lời đồn tung trời. Ngoài Thư Chí Cao trực tiếp kiêm chức bí thư thị ủy Có nói một vị phó trưởng ban thư ký nào đó của tỉnh ủy đến làm bí thư thị ủy, có người nói giám đốc sở nông nghiệp đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, có nói vị thị trưởng của thị xã nào đó đến làm bí thư thị ủy. Đúng là lạ, sao trưởng văn qua lại đến tham gia lễ khởi công ở khu khai phát? Tiến cáo đồng này đúng là có chút bản lĩnh. Mã Nguyên Sinh hút một hơi thuốc rồi nói. Vũ Liên Hương và Lâm Quang gọi điện tới tăng cường bảo vệ muốn dựa theo cấp bậc bên trên mà đưa Đào Phương ăn bảo vệ, còn mẹ nó chứ, không phải là một cán bộ cấp phó tỉnh sao, có cần làm như vậy không? Lão Mã, anh là như vậy sao? Nghiêm Lập Dân có chút tức giận nói. Anh còn không biết là vì việc gì sao, quá tính chỉ bị tham gia lễ khởi công ư? Cậu cho rằng đây là hạng mục trọng điểm quốc gia ư? Các đồng có mặt mũi lớn như vậy sao? Tôi thấy bí thư thị ủy đã được xác định. Bí thư Nghiêm Ngài nói là trưởng ban qua đến tuyên bố người làm bí thư thị ủy. Mã Nguyên Sinh có chút giật mình. Lần này không thể tuyên bố được, tôi thấy tỉnh muốn ăn uội thư chi cao. Nhia Lập Dân thở dài một tiếng, mặc dù là cơ nhạo thư chi cao, nhưng sao không phải tự cơ nhạo y? Thư chi cao nếu lên, như vậy y là người có thể lên làm thị trưởng nhất. Chính đình dù suy nghĩ từ góc độ nào cũng sẽ không điều thị trưởng từ nơi khác tới. Thị trưởng thư không có hy vọng nào sao? Tông Kiến ngồi một bên có chút tò mò nói Sau khi kỳ giữ gồng Rơi còn đinh lăng Tông Kiến cảm thấy cuộc sống của mình không tốt Thư Chi Cao và Vưu Liên Hương đều khó chịu với ý Tông Kiến đang suy nghĩ Mình mặc dù thích chơi cái Nhưng đã bao giờ gây chuyện với Vưu Liên Hương đâu Sao Vưu Liên Hương lại có ấn tượng không tốt về mình đến thế Có thể làm gì được chứ Nếu làm được đã sớm làm rồi Lão Thư sợ sớm cũng biết mình không có hy vọng Đường Thư Y bề ngoài không thể hiện gì Nhưng trong lòng rất khó chịu Nghiêm lập dân cười cười một tiếng. Nếu đã biết như vậy thì trường ban qua cần gì phải tới, trực tiếp dẫn người tới là được mà. Mã Nguyên Sinh lắc đầu. Chẳng qua lao thường cũng không thể làm bí thư thị ủy được, mới lên làm thị trưởng bao lâu chứ? Anh thì biết gì chứ? Nghiêm lập dân tức giận nói, cả ninh lăng chỉ sợ chỉ mình Nghiêm lập dân dám băng Mã Nguyên Sinh như vậy. Cứ theo ý anh thì thế giới này sớm đoạn rồi ngài đoán bí thư thị ủy sẽ từ đâu tới Tông kiến quan tâm điểm này hơn cả Y là tránh văn phòng thị ủy, Ai đến làm bí thư thị ủy sẽ quyết định vận mệnh của Y Mặc dù bây giờ Y dựa vào nghiêm lập dân Nhưng đồng kiến biết quan hệ của mình và nghiêm lập dân không thể thân thiết được Cái này thì tôi không rõ Tôi thấy cơ quan thuộc tỉnh là có thể nhất Dù sau năm nay mới hết một quý Điều từ nơi khác tới sẽ không có lợi cho triển khai công việc Qua tính đến tham gia lễ khởi công của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên làm nhiều người chú ý. Tuy Qua là người tỉnh tu, nhưng công ty tỉnh tu tới tỉnh An Nguyên đầu tư là rất nhiều, nhưng Qua tính chưa tham gia lần nào. Lần này là lễ khởi công xây dựng nhà máy của công ty Trường Liên. Qua tính tham gia khiến nhiều người tò mò. Chẳng qua chỉ có mình tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Liên hiểu tin rằng là hiểu đó đây là do Cao Đông mời. Trứng Quan Qua chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền thực hiện mà thôi. Bữa trưa bố trí ở Đình Uyển, trong các lãnh đạo thị ủy, thị ngoại thư chi cao, Nghiêm Đật Dân, Lục Kiếm Dân, Trưng Thiên Phóng, Chu Xuân Tú, Bồ Liên Hương và Cao Đông cũng tham gia. Quá Tĩnh, Trống Cá Thân Thiện, ăn trưa xong, Quá Tĩnh nghỉ một tiếng rồi nó chuyện với Thứ Chi Cao nửa tiếng, sau đó lại nó chuyện với hai người Nghiêm Đật Dân và Trưng Thiên Phóng. Buổi chiều Quá Tĩnh từ chối việc Thứ Chi Cao và Nghiêm Đật Dân đi cùng chị đồng ý trương thiên võng và cao đồng đi cùng đến khảo sát ở tây giang cô đến kiểm tra công tác xây dựng đàng ở một công ty cổ phần của tây giang cũng khẳng định công tác xây dựng đàng của tây giang đã đạt thành tích đồng thời yêu cầu ninh năng phải phát huy kinh nghiệm này qua tỉnh đến nhanh đi cũng nhanh năm giờ liên về an thư chi cào vẫn dám lập dân tìm cách giữ lại nhưng cô đã từ chối nhà ngư yến nằm sát bờ sông liêu hoa vĩnh lương Cao Đông và Vô Linh Hương đi xe Camry đã sớm tới nơi này. Nhà hàng Ngư Yến không nằm trong nội thành Vĩnh Lương mà nằm ở ngoại ô cách Vĩnh Lương hai km. Đây là nơi quốc lộ chỉ chạy qua. Do khẩu vị của Qua Tĩnh đến Cao Đông đặt một bàn bươi cá là món chính. Qua Tĩnh là người tình tô nhưng ba người cùng đi với cô lại là người tình An Nguyên vì thế thích ăn cay. Cao Đông cũng suy nghĩ tới điều đó nên bù chi quyết toàn nhĩ tới trước để đặt món. Khi Cao Đông gọi Vô Linh Hương. Vương Liên Hương không biết Cao Đông làm gì. Ở trên xe Cao Đông mới nói với Vương Liên Hương rằng Trường Ban Qua thích yên tĩnh nên chọn nhà hàng Ngư Yến, Vĩnh Lương mà ăn. Vương Liên Hương lúc này mới vui mừng và nghĩ không ngờ Cao Đông này sớm tạo được quan hệ với Trường Ban Qua. Hai người đều biết Thư Chi Cao không hy vọng làm bí thư. Bí thư thị huy Ninh Lăng do Hoàng Lăng, thị trưởng thị xã Tân Châu đảm nhiệm. Quá tính lần này đến chính là lộ tin trước. Cao Đông không biết Thư Chi Cao có sớm biết kết quả này không. Những án tin quá tính sẽ trao đổi với thư chi Cao. Vô Liên Hương cũng không hy vọng mình sẽ được điều chỉnh vị trí, nhưng các đồng gọi cô đi cùng Lâm Quốc có nhiều hy vọng hơn. Lần này không có cơ hội thì chỉ cần trưởng ban qua cuốn tưởng tốt, tao được quan đệ tùy sau này có cơ hội mà. Không khí bữa tối tuy tiện hơn trưa, các đồng và qua tính nói chuyện ăn nhí, làm mấy thành viên ban tổ chức cán bộ vào Vô Liên Hương, Quế Toàn Hữu đều than thở. Bọn họ nhìn ra trưởng ban qua khá thường thức vị, thương vụ thị ủy trẻ tuổi này của Ninh Lăng, Vô Liên Hương còn có một chút ghen tị. Đến này sau đi đâu cũng được chào đón như vậy Cả đồng hôm nay có mục đích chính là đẩy Vương Liên Hương lên Hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với quá Tĩnh Bây giờ hắn cần là để quá Tĩnh có ấn tượng về Vương Liên Hương Theo tình hình thì thấy khá tốt Quá Tĩnh cũng đánh ra cao sự khôn khéo của Vương Liên Hương Chẳng qua quan đệ cập trên cập dưới mà anh muốn nhanh chóng kéo gần là không dễ Nhất là giữa phụ nữ càng khó hơn Đây coi như bước đi đầu tiên Đưa mắt nhìn chiếc xe biến mất trong bản đêm Cào Đông ướt lưng mà nói Đi thôi, bưu tỉ Chúng ta về ninh lăng chứ Hay là về ăn đô Về ăn đô Bưu lên hương Tôi uống mới trẻ nếp mặt đỏ lên Chẳng qua đầu óc vẫn tỉnh táo Tôi thấy hôm nay đúng là rất bận Hà hà, chúng ta lại ngay đón một ship mới Lại phải thích ứng với người mới Cào Đông cười nói Bao giờ đến lượt người khác thích ứng với chúng ta hừ Cào Đông Cậu phải thế đủ chứ Cậu mới bao nhiêu Vưu tỷ này bao tuổi Bây giờ đi đến nước này Cậu cho rằng có tính Không cần thích ứng sao Phó Bí Thư Yến Thiên Nhiên Cũng là người cứng đắn Nếu không Thư Chi Cao Sao lại vô vọng trong việc Lên làm Bí Thư Thị ủy Tôi thật đã cảm thấy Đây không hoàn toàn là do Trường Văn Qua Hay là thị trường Thư Thị trường Thư đến Đinh Làng Quang Ngắn Bầu làm thị trưởng mới mấy tháng Nếu làm Bí Thư Thị ủy ngay Thì hơi gấp một chút Cao Đông giọng nói trên tình cũng cần phải suy nghĩ nhiều lý do mà. ờ nghe nói hoàng lăng là người mạnh mẽ, y làm thị trường thanh châu không lâu mà thoáng cái đã điều tới làm bí thư thị ủy ninh lăng, xem ra cũng là người có năng lực. biểu linh hương lần này có chút thất vọng, kỳ dữ hồng coi trọng cô, cô và trương thiên võng là hai cánh tay của kỳ dữ hồng, bây giờ kỳ dữ hồng đi làm cô thấy mình, thân cô thấy cô. ờ khó mà nói cao đồng có chút ấn tượng xấu đối với Hoàng Lăng này. Trước đây khi Trường Xuyên và Đức Sơn mua nhà máy dược Tân Châu thì bị Hoàng Lăng cản trở, sau đó nhận hai ngàn. Mặc dù tập đoàn thương láng dùng thủ đoạn hợp pháp nhưng vẫn làm cao đồng nhơ kỹ. Trong quá sau đó Đức Sơn lại có ấn tượng tốt đối với Hoàng Lăng, ngoài việc to gan giám lý tiền thì nghe nói Hoàng Lăng này là người táo bạo trong phát triển kinh tế, không sợ đắc tội người, quan hệ khá căng thẳng với bí thư thị ủy Tôn Diệu Phu. Về phần người này tính cách là như thế nào Thì phải tiếp xúc mới biết Thực ra chị không cần quá lo lắng Chị là thường vụ thị ủy Thứ chi cao cũng là người có tính cách Lần này bị thiệt thì sợ Sau đó y sẽ không e ngại nhiều Tôi đoán sau khi bí thư thị ủy mới tới Thì trưởng thư sẽ đưa ra ý kiến Trong công việc của mình Mặc kệ hoàng lăng mạnh mẽ tới như thế nào Thì dù sao y mới tới Thứ chi cao nhất định muốn nhân cơ hội này Thực hiện ý đồ trong công việc của mình ra Hai bên đều mạnh gặp nhau Thì nhất định sẽ chậm chán chị làm trưởng ban thư ký thị ủy thì sẽ có tác dụng làm diệu đó là cơ hội chị phát huy sở trường ca đồng cũng có thể hiểu tâm trạng của vua liên hương lúc này trưởng ban thư ký thị ủy không thể so sánh với hắn là bí thư quận ủy mặc dù cũng là thường bộ thị ủy nhưng vua liên hương là quân bài trong quan hệ của lãnh đạo chẳng qua vua liên hương cũng có ưu thế của mình cô là nữ trưởng ban thư ký nên bình thường nam lãnh đạo ít làm khó cô hơn nữa chỉ cần có năng lực phong cách cứng đắn một chút Lại có kinh nghiệm công tác ở Ấn thì sẽ dễ được cấp trên coi trọng. Hơn nữa bây giờ từ trên xuống dưới đều đề cao sử dụng nữ cán bộ. Nữ cán bộ có tài được đề bạt hơn nam cán bộ nhiều. Cao Đông, cậu nói thì nhẹ nhưng kèm giữa bí thư thị ủy vào thị trưởng thì cô dễ phối hợp công việc như vậy sao? Hơn nữa còn cả nghiệp lập dân nhìn chăm chăm ở trên. Nghiệp lập dân lần này không làm gì được thì có lẽ đang rất tức giận mà muốn tìm nơi phát tiết. Tôi thấy không khí tùy xã rất không tốt, chỉ có cậu là sướng. Không có việc là không phải lên thị xã Cứ trốn ở Tây Giang và khu khai phát là được Vương Liên Hương thở dài Chị đừng bi quan như vậy chứ Chị nếu thấy khó thở Thì đến Tây Giang ngồi chơi Hoặc khu khai phát cũng được Cả đồng thấy Quế Toàn Hiếu đi đà liền mở cửa xe đang hiệu vừa Liên Hương Tôi đã hỏi trưởng ban qua Thì có lẽ cuối năm sẽ điều chỉnh một chút Chị vẫn còn cơ hội mà Bà hôm sau Hoàng Lăng được phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hạ thiết chủ dẫn đến Ninh Lăng. Thứ ủy đầu tiên triệu tập hội nghị thương bộ thị ủy chào đón bí thư thị ủy mới. Sau đó, triệu tập hội nghị cán bộ từ cấp phó huyện trở lên. Trong hội nghị hạ thiết chủ tuyên bố quyết định của tỉnh ủy. Thủ chứa cao thay mặt thị ủy Ninh Lăng tỏ vẻ nghiêm túc chấp hành quyết định của tỉnh ủy, nhiệt liệt chào đón đồng chí Hoàng Lăng đến Ninh Lăng công tác. Hoàng Lăng sau đó cũng nói mấy câu khiêm tốn, nói nhất định đoàn kết thị ủy giữ vững lãnh đạo của tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, toàn tâm toàn ý làm tốt công việc, cố gắng phát triển kinh tế xã hội Ninh Lăng. Hoàng Lăng làm hắn của ấn tượng không tốt, truyền tập đoàn Thương Lãng mua nhà máy Dược Tân Châu là một vết cỡn trong lòng hắn. Tiền là việc nhỏ, vấn đề nằm ở chỗ nó khiến người ta nhìn ra bản chất cán bộ lãnh đạo. Có lẽ người này có năng lực, có thể khiến một nơi giàu lên nhưng nó phải có điều kiện kiên quyết. Một khi có cơ hội thu tiền vào túi thì tên Hoàng Lăng này sẽ tuyệt đối không thò tay về. Mà khi lợi ích dân chúng lấy quốc gia xung đột với lợi ích cá nhân, ý sẽ chọn như thế nào? Điều này có lẽ không cần trả lời. Cả đồng không tin quan chức ăn tiền đen sẽ chủ động thu thay. Có lần đầu sẽ có vô số lần tiếp theo. Có cảnh giác nên cả đồng nói mình phải giữ khoảng cách nhất định. Hoàng Lăng không phải nghiêm lập dân. Nếu như nói nghiêm lập dân mà hắn có mâu thuẫn, như vậy Hoàng Lăng đến sẽ mang tới nhiều nguy hiểm mãn làm bí thư quận ủy Tây Giang Kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát Sẽ có thể là người đứng mũi chịu sào, Không gây chuyện Cần làm gì thì làm đó Đây là mục tiêu mà Cao Đông xác định trong một năm nay Hoàng Lăng mới tới Lại có thư chi cao kiềm chế Nên tạm thời không có khả năng bận tâm tới bên dưới Khi Hoàng Lăng đã đứng vững Thì Cao Đông muốn làm theo ý đồ Có lẽ không thể không xem xét phản ứng của Hoàng Lăng Sau khi đã khỏi văn phòng thư chi cao Cả đồng suy nghĩ một chút rồi thấy nếu đến văn phòng Hoàng Lăng, mặc dù địa điểm tổ chức hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh không diễn ra ở Ninh Lăng, Ninh Lăng chỉ là điểm tham quan, nhưng Hoàng Lăng mới tới thì nhất định không bỏ qua cơ hội lộ mặt này. Hơn nữa thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch tỉnh Nhâm Bì Phong rất có thể sẽ dẫn đoàn đến các điểm tham quan. Cả đồng nói sẽ tới văn phòng Hoàng Lăng, tăng lệnh thuần cũng đồng ý và thấy cần báo cáo công việc với Bí thư Hoàng một chút. Thư ký của Bí thư Hoàng có nhà không? thế giới này đúng là nhỏ. trước đó Quế Tuần Hiếu giới thiệu Quan Kỳ và lệnh Hồ Triều làm thư ký cho Cao Đông. Cao Đông chọn lệnh Hồ Triều. Quan Kỳ có lẽ thông qua quan đệ của phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu Nhân dân thị xã mà lên đến văn phòng thị ủy. sau khi Hoàng Lăng đến Ninh Lăng thì lại chọn Quan Kỳ làm thư ký. Bí thư Cao, Chủ tịch tăng, Bí thư Hoàng đang ở phòng. chẳng qua cục trưởng tần, cục tài chính đang báo cáo công việc. mười hai vị ngồi. mười phút sau. Cao đồng và tăng lệnh thuần cũng có cơ hội vào văn phòng Hoàng Lang. Hoàng Lang tóc ngắn trông khá tinh thần, ánh mắt có thần, mặt chữ điền, tai lớn, y mặc chiếc áo sơ mi màu lá nhạt. Người cao hơn mét điển hình của người phương Bắc. Cao đồng rất khó có thể tưởng tượng đây là một người mò tiền đen, nhưng đó lại là sự thật mà tập đoàn thương láng gặp được. Hắn không thể không tin. Hoàng Lang có tuổi tương đương thư chi cào. Trong qua hai người này, một phát triển từ thành phố Lam Sơn, một đến từ cơ quan trực thuộc tỉnh tính cách hai người cũng có điểm đặc biệt. thư chi cao bề ngoài nho nhã nhưng bên trong lại cứng đắn. ở vấn đề mấu chốt khó có thể thỏa hiệp. hoàng lăng lại bá đạo lúc ở tân châu đã đã cứng đắn đối đầu với bí thư thị ủy nửa bước không lùi. cao đông đang đánh giá hoàng lăng, hoàng lăng cũng đang đánh giá hắn. hai tuổi đã làm thương vụ thị ủy ở tỉnh an nguyên này gần như không có. hoàng lăng mơ hồ biết lý lịch của cao đông cũng biết ai hò hét sau lưng hắn đều là người có chút dựa mảnh. Hơn nữa bản thân Cao Đông cũng không ngủ, có thể làm việc lên chức là tất nhiên. Tăng Lệnh Thuần bắt đầu báo cáo về việc cải cách các nhà máy nhà nước ở quận Tây Giang cùng với các công tác chuẩn bị cho hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh. Cao Đông, lão tằng, chuyện cải cách các nhà máy thì tôi biết đó một chút, ờ tôi đã xem bản thống kê của tỉnh về các vấn đề xuất hiện khi cải cách các công ty nhà nước, tình tình khá hài lòng với công tác này ở Tây Giang. Công liệt bỏ điểm điển hình tiên tiến, nhưng tình cũng phê bình Vinh Sơn về việc cải cách ở công ty máy điện. Việc cải cách ở công ty này đã tạm thời dừng lại, vấn đề rĩnh ráng là khang nhiều. So sánh hai bên làm tôi là bí thư thị ủy cùng thấy nở mày nở mặt. Hoàng Lăng nói: "Tôi ở Tân Châu đã nói là phải cải cách, anh không vượt gió đi lên, anh không đi trước thì còn gọi gì là cải cách. Theo tôi thấy, chỉ cần có lợi cho công ty, nhà máy phát triển, chỉ cần có lợi cho kinh tế." chỉ cần tăng sức cạnh tranh thì tất cả các con đường đều có thể thử, sai lầm có thể sửa lại, dù xảy ra chuyện vấn đề nhỏ thì thị ủy cũng phải đứng đảm bảo việc cán bộ. Cả đồng hơi động tâm, hoàng lắng này đúng là có khí phách. Y mới tới, người bình thường thì khiêm tốn không tỏ thái độ, nhưng tên này thì hay đòi, vừa gặp đã nổi phách ầm ầm. Bí thư Hoàng, có lời này của ngài, tôi và chủ tịch lệnh thuần yên tâm hơn. Hầu hết các nhà máy trực thuộc quận đều có quy mô nhỏ Nếu muốn đưa các nhà máy tiến vào nền kinh tế thị trường Thì biện pháp duy nhất là để nó sớm vật lộn trong mưa gió cả Đông cười nói Nhưng luôn có một số cán bộ trong chúng ta không thấy vấn đề này Cảm thấy nếu chính quyền rời khỏi nhà máy Thì có nghĩa là không còn quyền điều khiển kinh tế Như vậy sẽ đi ngược con đường phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa Đồng chí Cào Đông Đối với những người như vậy cần kiên quyết giải thích Phải để bọn họ hiểu Nhưng lại không được thỏa hiệp mà kiên trì đi theo mục tiêu mình đã đặt ra Không được quý mấy người ở bên chỉ tay chỉ chân một lối bước. Nếu như có vị lão đồng chí nào không nhìn đa, anh có thể đề nghị đó tới tìm tôi, tôi sẽ làm công tác tư tưởng với bọn họ. Cảm ơn Bí thư Hoàng đã ủng hộ." Tăng Định Thuần nói. "Bây giờ đã thiếu những lãnh đạo như Bí thư Hoàng, mới hy vọng anh có thể làm việc. Đai vừa sử anh gây chuyện, lúc nào cũng cột chặt người thì sao cấp dưới có thể mạnh dạn triển khai công việc? Cái cách thì không sợ xảy ra vấn đề." chị sơ anh rút tay về sẽ làm chậm thời cơ, khi tất cả đã có sẵn và anh làm theo thì kinh tế nơi anh phụ trách chưa có thể xấp sau, cuộc sống dân dân muốn tăng lên chỉ là nằm mơ. Hoàng Lăng cười phá lên nói: "Ở điểm này tôi không hề e ngại, phạm sai lầm cũng phải xem anh phạm vào điểm gì, cán bộ lãnh đạo phạm sai lầm mà có thể làm việc tốt thì hơn nhiều so với cán bộ lãnh đạo chỉ ngồi đó mà hưởng thụ." Cả đồng không thể không thừa nhận tại ăn nói của Hoàng Lăng này Làm cho người ta phải tin tưởng hơn là ký dư hỏng trước đây. Mới thoáng tiếp xúc mà hai người đã bị đối phương hấp dẫn, ăn nói dứt khoát, sảng khoái, hơn nữa từ lời nói làm người ta cảm thấy y coi mình như là bạn, mặc dù đó chỉ là ảo giác nhưng vẫn đủ để hấp dẫn người. Bí thư Hoàng, bây giờ chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra hội nghị công tác kinh tế phía nhỏ nước ở Vĩnh Lương, điểm tham quan ở Ninh Lãng trung tâm đã được xác định chưa? Tăng Lệnh Thuần tươi cười nói, Ở tôi thấy Hoàng Lâm, Tàu Lập, Tây Giang đều là điểm có thể tôi tham quan Trên thỉnh chỉ tới thăm Ninh Lăng một ngày Ngoài buổi trưa bày tiệc chiêu đãi ở Ninh Lăng Như vậy tôi thấy thời gian còn lại chỉ tối đa xem được hai điểm Hoàng Lăng ngửa đầu vào ghế rồi nói Hai người nói xem Tây Giang có điểm đặc sắc gì Cả đồng vào tăng lệnh thuần Không ngờ lúc trước ký Dư Hồng đã xác định thăm Tây Giang và Hoa Lâm Bây giờ không ngờ lại thêm Tàu Lập Có phải là sự trí hòa đang muốn tranh lộ mặt không? Thấy Tăng định Thuần nhìn tới cả đồng biết chuyện có bao giờ nên nói Bí thư Hoàng Nếu như ngài nói tới sản xuất công nghiệp thì Tây Giang đúng là không có điểm sáng Nhưng chúng tôi vừa thu được công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi neo cùng với khu công nghiệp Lâm Cảng tuyệt đối là điểm đáng xem Quốc gia cũng đang đề cao việc bảo vệ môi trường Công ty neo của nước Đức là công ty nổi tiếng trong lĩnh vực này khoản đầu tư là trên 8 triệu đô Nó có thể tạo sức ảnh hưởng đến cả khu vực Trung Tây. Tổng cục Bảo vệ Môi trường quốc gia cũng đã phái người đến Ninh Lăng tìm hiểu tình hình hạng mục. Cũng toàn vẻ muốn xúc tiến ngành bảo vệ môi trường là ngành kinh tế đặc sắc của Ninh Lăng. Bảo vệ môi trường là ngành có tương lai tốt. Công ty Đức Đức đầu tư 8 triệu đô, số lượng lớn như vậy cũng là hiếm có ở An Đô. Nếu Ninh Lăng có thể nhân cơ hội này xác định ngành sản xuất bảo vệ môi trường là sản nghiệp trụ cột thì đó là việc tốt có lợi cho quốc gia dân chúng. Hoàng Lăng gật đầu nói: Trong qua số tiền kia đã được xác định rõ đo ràng chưa? Người nước Đức đầu tư lớn như vậy và năng lực thì bọn họ muốn đạt mục đích gì? Sự khôn khéo của Hoàng Lang làm Cao Đông và Tăng Lệnh Thuần thầm gật đầu. Chúng tôi mới đầu cũng lo lắng, nhưng người nước Đức cũng là càng khôn khéo hơn, nhưng năng chúng ta có hệ thống đường thủy thuận tiện, vị trí địa lý tốt, các khu vực xung quanh đều là thị trường lớn cho các thiết bị bảo vệ môi trường. Ờ, Cao Đông, cậu nói có lý. Nhưng tôi chỉ hỏi một câu khoản tiền 8 triệu đô kia đã xác thực chưa Tôi không muốn khi họp trên tỉnh mà nó đã hạng mục này Cuối cùng hạng mục không thành sẽ là trò cười cho thiên hạ Bí thư Hoàng đã nói như vậy thì tôi sẽ liên lạc với đại biểu của công ty này ở Thượng Hải Bọn họ dự định sẽ chính thức khởi động đầu tư trước tháng 6 Tôi thấy có thể để bọn họ làm sớm một chút Chỉ cần tài chính đủ thì công trình có thể tiến hành khởi công sớm Công tác chuẩn bị của bọn họ có vẻ đã xong Nếu cần tôi có thể bay lên Thượng Hải Được, đồng chí Cao Đông Tôi thích thứ rõ ràng Được là được, không được là không được Không cần phải chai đẩy, dùng mưu mô Cậu lập tức đi chứng thực đi Hoàng Lăng rất hài lòng Về thái độ này của Cao Đông Ngoài ra tình hình hai điểm khác là như thế nào Một là siêu thị Phúc Mãn Đường Đây là công ty thương mại Ông chủ lập nghiệp từ tiệm tạp hóa Sau đó từng bước lớn mạnh Bây giờ đã có ba siêu thị ở Ninh Lăng chúng ta, Hơn nữa các huyện đều có chi nhánh của nó năm ngoái cũng bắt đầu xây dựng siêu thị ở Tân Châu, Thông Thành, Vĩnh Lương. Chỉ riêng ba siêu thị ở Ninh Làng đã thu hút hơn một lao động, cả hệ thống siêu thị có hơn bốn công nhân, là một công ty tư nhân khá thành công. Ngoài ra là hạng mục nông nghiệp của Tây Giang chúng tôi, ngành trồng cây giống ở thị trấn Thái Ứt đã hình thành quy mô, bên thị xã Vân Đầu Câu thì vẫn phát triển ngành cây trúc. Sau khi cao đồng nói xong, Hoàng Lang nói. Sưu thị phúc mắt đường rất bình thường Nhưng năm nay chính tỉnh lại rất quan trọng đến cuộc sống của dân chúng Hệ thống sưu thị có tác dụng lớn nối với cuộc sống, quần chúng, dân dân Thứ hai, thu hút nhiều lao động Bên trong có công nhân về hưu hay không? Tôi nghĩ nhất định là có Như vậy dưới tiểu điểm thông quan này Thì tỏ vẻ các công ty thương mại, dịch vụ Sẽ có tác dụng tạo công việc cho công nhân mất việc về hưu Về mặt nông nghiệp thì Trồng cây giống không có đặc sắc, có thể bỏ qua Những về hợp tác xã trẻ trước kia thì đó là ý tưởng mới, với giờ loại hình kinh tế mới này đang được chú ý, các hợp tác xã chuyên nghiệp có thể tập trung, các hộ nông dân lại với nhau, phát huy ưu thế, xúc tiến phát triển ngành sản xuất trong khu vực, đáng làm điểm tham quan. Đồng chí Cao Đông xem ra thế gian cũng đã chuẩn bị nhiều, ít nhất là quan điểm đã có tiến bộ. Hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh thực ra không phải chỉ là hội nghị phát triển công tác kinh tế, câu làm như thế nào để nghe ta chú ý. Đinh Lăng không có ngành sản xuất công nghiệp truyền thống, muốn lộ ra bản thân thì phải đưa được sở trường của mình lên. Bí thư Hoàng nói đúng, chúng tôi mới đầu cũng suy nghĩ như vậy, kinh tế phi nhà nước không chỉ là kinh tế tư nhân, nếu so sánh với kinh tế tư nhân thì chúng ta không thể so sánh với Ando Kiến Dương Miên Châu, cho nên chỉ có thể đi con đường khác, đưa ra điểm sáng tạo. Cảo Đông cười nói, tôi hy vọng khi tỉnh tên Đinh Lăng có thể thấy điểm mới mẻ. Tốc độ phát triển kinh tế của Hoa Lâm rất nhanh. Nhưng tôi đã xem tài liệu về Hoa Lâm, ngoài công ty khai thác khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi hút Luân Đà, cũng chỉ có một nhà máy chế biến thực phẩm của tập đoàn Trần Thị là công ty tư nhân. Ngoài ra còn có khu công nghiệp thuộc gia Cảo Đông. Đây đều là thứ cậu làm ra khi còn ở Hoa Lâm phải không? Theo tôi biết khu du lịch đó năm ngoái là điểm sáng trong hội nghị du lịch toàn tỉnh. Quy mô khu công nghiệp thuộc gia không nhỏ, nhưng các nhà máy khá phân tán, hơn nữa đây là nhà máy ô nhiễm môi trường cao. Không nên tuyên truyền quá Nói cái khác cả Hoa Lâm chỉ có nhà máy Chế biến thực phẩm của tập đoàn Trần Thị Công ty Đại Hoa và Tam Điệp Dụ Thái đều là công ty do nhà nước không chế cổ phần Không thuộc bảng phi nhà nước Hà hà tôi đang muốn nói Hoàng Côn Và đừng diệu văn là Chẳng lẽ nói Hoa Lâm cứ thế ăn bốn sao Cả đồng không biết sao Hoàng Lăng Lại dùng lời lẽ sắc bén như vậy mà nói với mình Là khen thành tích quán ở Hoa Lâm Hay là khó chịu vì biểu hiện nửa năm qua của Hoa Lâm